Từ hôm biết ốc mang thai, cả nhà thầy lễ coi con dễ sò như là quả trứng, dẫu hơi con nứt sẵn. Bà Nghiêu vợ thầy chăm chăm, coi thằng dễ ngóng ngư, thành vật thể cần việc kiểm soát. Giờ đi đâu cũng phải báo cáo giờ giấc, ăn uống thì cấm cay cấm nóng, dù người mang bầu là ốc. Ngồi buổi sáng đầu tháng 8, bà Nghiêu Long Khom ngồi sổm giữa sân, mẹ nhai chậu mắt ngó nhìn con gà mái, đang ấp trứng vừa nhai vừa nói vọng. Này xò, ra còn nóc lên thành phố khám thai đi. Để chế đã chứng nợ mà không biết là trống hay mái coi sao được ha. Ông nghe vậy thì đỏ mặt. Thay mấy tầm 2 tuần đi đứng còn nhẹ tinh. Nhưng bằng yêu lo xa như thể cháu ngoài sắp đi học mẫu giáo. Sợ lối húi mang dép chưa kìm chạy tóc đang nghe lệnh của mẹ vợ là đặt chạy vào trong buồng. Ông đang chạy tóc bụng còn lép kẹp nhìn chồng cười khúc khích. Em mới chế hai tuần. Mẹ đã làm như em sắp đẻ đến nơi. Sợ liền chép miệng. Thì bà trưng cháu nội À quên cháu ngoại Rồi anh ngồi thụt xuống Xếp cái áo bầu mới mua hôm qua vào túi vải chiếc áo màu hồng nhạt trên ngực Có in dòng chữ bé yêu sắp đến mua Ở cái tiệm giảm giá dưới chợ Mua cho vợ hay lưu mua bụng bầu ngoài kế hoạch Cả nhà thầy lễ Từ lúc biết tin như đã dối như canh tầm Bà Nghiêu hôm qua còn đi miếu Thắp bà nến nhăn Cánh đủ họ nhà thủ công thổ địa Cầu cho cái thai bén dễ xanh cây Và thời lễ thì kiếm tiếng hơn chỉ thỉnh thoảng nhìn con gái nghén giả Rồi gần gùi chậm ngâm như đang giỏ tử vi sẽ đến cổng bằng Nghiêu còn không yên tâm dưới vào tay của sò Một gói xôi đậu xanh và trứng cả luộc Ăn đi, đừng để con ốc nó đói Mà mày cũng ăn đừng quan linh tinh ngoài đường đó Nhớ đau bụng thì bị hàng bị ẩm thì khổ cháu tao Chị cũng vườn hừng soạn lọ mọ dắt vợ ra bến xe mà quần tay ống rộng sơ viên áo ca đỏ tay ôm theo cây túi đựng bánh, cái khăn tròn cột mà tề bắt đeo để tránh chúng gió thành phố, trông yên như là nông dân đi thời sự. áo tiệm mặt váy bầu chưa vừa bụng mấy nhú, nhưng bạn nhêu bất mật sớm cho quen. trên đầu đội mũ len dí chân đi xếp tổ ong, tay sách túi còn có ngạnh và quạt trứng cà để bồi bổ sau khám. hai vợ chồng đặt xe đến bến thành phố thì đã hoa mắt vì cảnh tượng hỗn loạn, người đông như kiến tiếng giao hàng nội đi luôn vĩnh phúc một chuyến giéo sắc dọc ngang. Cầu môi áo khoác đồ màu mịn dẻo như lấm mí lủi, mắt thì dịch nhanh như là chớp, thế ai ôm cái túi ngơ ngác là xạ tới như là cá mút đá. Một gã đàn ông bụng phệ đầu đội mũ lưới trai áo phao màu rêu nhão nát, che vẻo hết chiếc mặt của sọ, tay đưa cao tấm bảng biển cứng nghi ngoịch ngoạc. Sờ ghế mềm đều hòa mát đi ngay kẻo lỡ. Hay vợ chồng đi khám thai hả? Đống xe nhảy chuẩn rồi xanh chảy thẳng không lòng vòng với lại bắt khách dọc đường đâu lên là co khăn có nước suối khăn lạnh bánh mì có cả wifi đó sao bấy giờ liền ngơ ngác còn đông vừa định hỏi thì gã đã nhanh như chớp Kẹp cái túi tay từ tay cổ sò miệng cười như đã rốt mật mau lên đi kẹo trễ bà bác sĩ bầu bí là không có nên chờ lâu đem gái à Vừa bị kéo tới gần trước xe 16 chỗ cũ kỹ rèm cửa bụi bặm xám xịt thì một tiếng quát vang lên ê định lừa tiếp hả mày? sao đấy sáng giờ ba người bị chợ lòng vòng rồi tạ cây xăng cũ bắt thêm tiền đó mày chưa chưa hả? một bác xe ôm già mặt sạm nắng tay chống nhánh bước tới các cỏ bụi thế vậy thì trời đóng người ta tự nguyện lên liên quan gì ông? cô đây chỗ khác tự nguyện cây mốc đó mày ghi bằng giả dối cút các nòn đứng hít một cái vứt bằng xuống đất chuẩn mất còn bác xe ôm nhặt túi trả lại cho dò lần sau tê bén ạ Nhà xe thật ấy, thì không ai kéo tay cao chân vậy đâu. Toàn cái bọn gian lận đó. Ông mạnh tách đi ôm chẳng đi túi. Còn sao bấy giờ cúi đầu đi nghỉ? Dạ bọn cháu quê không biết. Mày sao chưa đầy 10 phút thì chiếc xe khách có biển số rõ ràng. tài xế mặc áo đồng phục bước ra gọi đúng tuyến sổ cần. Bác sẽ ôm bấy giờ bảo. Đó xe đàng hoàng là thế đó. Có bằng một một con số điện thoại và lưu xe đeo thẻ đó. cho lần sau đừng để người ta thêm mình non mà thịt nhá. Cảm ơn bác. Nhà bác vợ chồng cháu còn nguyên trứng với bánh Ông ngồi xuống ghế thờ phầu nhẹ nhõm Sớt đóc quay sang trầm mới ra khỏi xong một buổi Siêu nước mà mất trứng rồi Ở đâu may thật Sau này cho con đi khám mình sẽ kể Ngày xưa ba mẹ suýt nước bị lừa ngay tại bến xe Vì ba mặc xấu quá Ông bấy giờ phì cười Lúc này hai người ta lên đường xe khách dò rắn mắt nhìn vào cái đèn đường Từ cái biển hiệu Xa đi trên được 10 phút Rất thỏ đầu sẽ hỏi bác tài chưa ai còn xa không? mày đã khỏi xóm chừng hai cây số còn ba cây nữa, trong chịu khó giữ mồm giữ miệng nghe. ất bật cười đấm nhẹ vào tay của chồng, sợ lỡ yêu rồi lấy tay chạm bụng của vợ như ai đó sắp ăn cắp cái thai vậy. hai người cuối cùng cũng được xuống xe, trước mặt họ là thành phố xa hoa mỹ lệ, ngày đông nghìn xe máy vù vù, có anh thanh niên đầu nhộn vàng tên đeo khoan to bằng cái nắp nồi sợ cưỡng lại rồi thì thào. Trời mẹ, chắc là nó răng hồ xong mình đó em. Ông nín cười dẫn đôi chồng vào trong phòng khám tư nhân nơi có bằng hiệu để khám, sẵn hỗ trợ sinh quý tử, bác sĩ tốt nghiệp nước ngoài. Chỉ đến lượt này vợ chồng ngồi trên trúc giữa một hàng ghế dài, bà bầu nào cũng bụng to lặng lẻ. Ông bây giờ mới chỉ có 2 tuần nhìn sơ tưởng đi tìm phòng. Sở thí lo ra mặt thỉnh thoảng lại thì thầm. Lỡ nó là con gái thì sao em? Thì nuôi chứ để ai nuôi? Con gái có chân sáu ngón thì cũng con anh Sao gái đầu thẹn chín mặt Một bà ngồi gần đó góp chuyện Nói vậy thôi chứ hồi tôi mang bầu thằng con á Xem tới năm lần mà lần nào cũng nói là chắc con gái Đẻ ra nó chưa xe tăng từ trong bụng Sao nghe vậy thì cười như là bắt được vàng Câu chuyện bà kia kể khiến cả dãy ghế bật cười Không khí căng thẳng trở cám như rãn ra một chút Nhưng bảo bầu bụng toàn lật lẻ bắt đầu góp chuyện rôm rà Ốc nghe mà tay chân cứ lén đặt trên bụng Nơi vẫn còn phẳng lì Nhưng trong đó có một sinh linh cửa quẩy Sọ thì vẫn loay hoay giữa cái túi trứng Thì thoảng lại chỉnh lại cái khăn tròn cổ Mà thể lệ bắt đeo Mắt anh lén nhìn ốc rồi nhìn các bà bầu khác khánh thầm nghĩ Mình sắp làm bố thật rồi Đến lượt khám ốc đứng lên Sọ đỡ tay của vợ bước vào trong phòng siêu âm Ánh đèn sáng dịu Tiếng lo phát thanh thỉnh thoảng vang lên Trên cờ phòng khám bấy giờ so xiết nhẹ tay của vợ Là chàng hay gái Em cứ khỏe là được Anh nuôi được cả đội bóng nữ Ông bấy giờ quay sang mỉm cười Nhỏ thôi Nhưng đủ khiến cho gió tháng tám ngoài kia cũng chậm lại một nhịp Phía sau cánh cửa đang dần khép lại Tiếng tìm thầy đầu tiên chuẩn bị vang lên Và trong khoảnh khắc đó Một chương mới đang bắt đầu cho đôi vợ chồng trẻ Khám xong bác sĩ vừa ghi chú vừa nói thai hai tuần phát triển tốt Cho thuốc sắt về uống cẩn thận không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ốc thở phào còn sò rưng rưng nước mắt. Sợi khỏi phòng khám hai vợ chồng sò ốc lưỡng thững dắt nhau ra hàng kế ngoài bệnh viện. Ốc bây giờ ngồi xuống ghế đá từ tay vuốt bụng của mình. Ánh mắt long lanh như thế đang nhìn thấy. Đã còn bé xíu trong bụng đang mỉm cười. Nó khỏe anh ạ. Em nghe tim của nó đập giống như là tiếng trống của xóm mình đó. Sò gật đầu tay vẫn cầm hộp sữa đậu nành chưa mở. Lòng hân hoan và đúng túng vì cảm giác lần đầu tiên được làm cha Tối nay về kể cho mẹ nghe Thế lễ mà biết chắc tổ chức cúng liền đó À chắc là cha sẽ bày trận cầu vía đó chứ gì Hai vợ chồng cùng cười phá lên. Đoàn rất nhau ra chợ gần bến xe ăn nhẹ Ốc bấy giờ bảo Em thèm bánh trắng nướng đó Ở xóm mình toàn loại cứng như tôn Em muốn ăn loại dẻo dẻo như có phô mai sau hứa nợ dắt vợ đi, vừa đi vừa thọc tay vừa túi tiền, còn đúng ba mình ăn vừa vừa thôi nha, phần còn lại trả xe vì mua miếng trà quế cho thầy. sau cùng vợ rẽ vào con hẻm nhỏ nơi có tiệm phong thủy tâm minh, một căn nhà ốp gạch xanh đỏ, một bà béo phệ môi đỏ chót, áo in rồng lấp lánh bước ra rồi chào. cả vợ chồng trẻ kia có tin duyên âm không? vợ chồng em bị người âm theo phải đeo vòng tránh tặng ngay cả mất con đó. Ốc trột dạ, sò so thì tin sáng cổ. Bà ta lôi từ trong tủ ra chiếc vòng nhựa trong những hàng chợ báo. Vòng đá giả cử được chỉ chú, đeo vào là an tâm đêm nằm không bị mộng mị. Nhiều, có hai loại. Loại thường 600, loại cao cấp 800. Bảo hành 6 tháng nếu đứt dây. ông bấy giờ cao mày. Mua vòng còn được bảo hành Mà thôi có đủ tiền đâu anh. Bảo đi ăn sao lại dẫn vào đây. Thôi quên mất, anh thì thích quá đành ra quên mất. Thôi tôi không có đủ tiền đâu cho bà chủ nhé. Hai vợ chồng giữ nhau đi khuất. Dòng cột bà ta bây giờ vằng vằng văng lên. Đúng là cái bọn hãm tiết. Trương hết vừa ra khỏi tiệm phong thủy. Xóa so thích một tiệm gội đầu bên cạnh có tấm biển viết tay. Gội đầu đổi vía xả xuôi. Còn một lần trẻ ra ba tuổi chỉ một trăm ca. Em đi gội đầu đi. Thôi anh. Anh cứ tiêu xài phung phí không đâu vào đâu. Ây chết. Anh quên là thành phố này nhiều cái bắt mắt như kiểu muốn mua hết vậy đó. Sau vừa nói vừa gãi đầu. Đi tiếp thì có một thanh niên mặc áo bảo vệ hua tay ra dự gọi. Này hai người chưa gửi tiền giữ xe. Ở tôi đi bộ mà có đi xe đâu. Để dép trước cửa tiệm là tính vị trí rồi. Hai đôi mỗi đôi năm tổng cộng mười Tính gửi cả dép á. Tôi mới vào đã kịp trải nghiệm dịch vụ gì đâu. Luật mới thành phố chật mà. Sở không cãi nhiều móc ví móc cành niềm tin vào người rưới 10 ca rưới kéo ấp đi. Sao nhẹ dạ vậy, làm cho đang ngô ra khoai hãy đưa chứ? Anh anh chỉ muốn con mình được bảo vệ thôi. Ơ không nói thêm câu nào kéo khẩu chằng răng mặt, sau nhìn vợ rồi nhìn Thanh của mình, nơi có cái vòng nhựa phát ra ánh sáng tím lờ mờ. Anh trầm ngâm lẩm bẩm như chiếc da mới giã trường. Thành phố đông người mà lòng lạnh như nước sông buồn đũ. Hai vợ chồng vừa đến chợ mùi mắm giúp bốc lên sầu thẳng vào mũi cùng với đủ thứ tiếng giao. Xoài lắc năm ngàn một ly, chụp hình lấy liền hai mươi ngàn một bước đẹp như ca sĩ. Trà tắc cam đào mua một tặng một. Xoài người tuyệt tuyệt đỉnh mua ly trà thì nghe ốc la. ơ vì em, có người giật ví em. Xoài quay lại chỉ kịp thấy một bóng thanh niên mặc áo khoác đen, đội nón lưỡi chai phóng vụt đi. ốc hoàng hôn vừa bị kéo ngã ra đường. Bụng đập vào lề bế tông Và người đứng đó bấy giờ hét lên Có người rút điện thoại ra quay số khác Bụt lại hỏi Bị giật hả? Má ơi, qua lại được không trời? Em ơi, em bị thương kia đừng khóc sờ đưa mặt vài giây rồi hét lớn Em có đau không? Em đau bụng lắm Nó vừa mới đạp em Ngày tên đó máu trong người của xò sôi sụp Không kịp nghĩ nhiều cậu chụp lấy cái xe máy dựng gần đó Của một bắp bắn bắp định đuổi theo tiền kiếp, thế nhưng vừa chưa kịp nổ máy thì bắt kịp liền quát: Ê xe tao mày cướp ngược lại hả?" Ha? Mị lôi cổ xuống sọ quay đầu chạy lại bế vợ, quay gọi xe giúp với, vợ tôi có bầu cứu với. Xe trốn thành thị lạnh lẽo Giữa những ánh mắt nghi ngờ và điện thoại đưa đến mạng. Các bọn anh sẽ ôm chung đền tóc bạc lưa thưa chậm rãi gỡ khẩu trang. Lên xe chú chở nhanh lên. Sợ cảm ơn đỡ ốc ngồi theo sau ôm chặt. Bệnh viện trở lại bác sĩ cũ thăm khám Sọ đứng ngoài run rẩy, Tay cầm chẳng cái khăn tròn cổ nhau nát Vài phút sau một y tá bước ra duy nhuận miệng cười Không sao đâu anh ơi Thật động nhẹ không bị tổn thương Trẻ nhà được dõi thêm vài giờ là về được rồi Sọ khuy xuống bằng ghế tay ôm mặt Ốc từ bên trong gọi vọng ra Anh ơi Nó vẫn đập mạnh lắm Hình như nó giống anh Lì vợ ơi gửi chuyện đó Sao nào một nụ cười cậu lại gần nắm tay cổ vợ. Em vì con chỉ cần nguyên vẹn, anh mất hết cũng không sao. sau một lần nữa thăm khám lại, cho chắc trước khi về, bác sĩ bấy giờ liền báo. vận động thanh nhẹ đó, cổ tử cung hơi mở nhưng mà chưa nguy hiểm. Phải nghỉ ngơi tuyệt đối uống thuốc theo toa, tránh xúc động mạnh, tuyệt đối không leo cầu thang và làm việc nặng nha. Ông trừng nghe hít đã hoà khóc, sợ đứng bên cạnh chỉ biết an ủi vợ. Cả cuối đầu thật thấp nắm chặt tay của ốc Nhưng muốn truyền thêm cho cô chút sức lực Khi bác sĩ xoay màn hình siêu âm cho cả hai vợ chồng So như chít lặng Trên màn hình mặt mà đen trắng là một cái túi thanh nhỏ bằng ngón tay út Bên trong chấm nhỏ xíu nhưng hạt đỗ đang nhấp nháy đều đặn Bác sĩ bây giờ dịu dàng Đây là tim thai Mới hơn hai tuần nên chưa rõ hình dạng Nhưng bé có phản đứng rồi đấy Sò so không cầm nổi nước mắt Cậu chưa từng nghĩ chỉ một cái nhịp đều đều kia Lại khiến cho lòng mình vỡ ra Làm cha cậu chưa từng nghĩ đến Nhưng khi chứng kiến sinh linh nhỏ ấy Máu thịt của cậu và ốc đang sống trong bụng của vợ Xoan hiểu từ nay cậu không còn là thằng xò chạy rông ở ngoài đồng Từ nay cậu đã là cha Giờ phòng siêu âm hai vợ chồng xò không nói gì nhiều Cô y tá trao tòa thuốc dẫn đi dặn lại Trên đường về xò thuê xe Về đến xóm bà Nghiêu đang đứng trước cửa nhà Thì con gái với con rể thất thiểu đi về mặt bà sầm lại Đi viện hả? Có chuyện gì không? Ông chỉ kịp nói thì sò đánh nhanh miệng Lúc lên thành phố khám ra bình thường Nào ngờ ra thành phố gặp cướp vợ con bị giật rồi động thay nhẹ Bác sĩ cho thuốc dặn nghỉ ngơi và giữ gìn Mà trả tiền taxi giúp con Chứ con bị cướp sạch rồi trên thành phố thật là quái vật mà Ta nói rồi mà Cho mày đi ngu ngang ngu ngơ đó. Lần sau có khám tao đưa đi. Thầy không sao là may rồi. Ông cúi đầu lý nhí. Mẹ đừng trách anh sò. Rồi sao anh ấy hơi chậm nhưng vẫn biết lo lắng cho con. Thầy lễ từ trong nhà bước ra chậm rãi. Ông nhìn con gái rồi quay sang sò. Chứ mày không sao là may. Còn thằng sò tôi qua mày có mộng mị gì không? À, dạng hình như con có nằm mơ thấy con mèo đen. Nó ngồi trên bụng vợ con. Nó giết lên cái tiếng ghê lắm. Sau đó thì con giật mình tỉnh dậy. Thế lễ im lặng chít rõ từ ngã ba sóng thổi tới, nằm ta áo của ông Phật phồng. Ông nhìn dần đường ánh mắt dò xét một điều gì đó vô hình. Có thứ gì đó bám vào nhà mình, mà chưa đủ can nên không đuổi được nó, mà con mèo đen đó không phải là mèo, là ma hạ thấy. Ờ. Bà nghiu vô tệ cái đét. Trời đất đời ta biết ngay mà, con độc dạo này tắm xong hay dùng mình. Áo quần phơi khô lên người lẳng ngứa Rồi mấy bữa nay tao để trứng gà trên bàn sáng ra tự nhiên nứt vỏ Lòng đỏ trào ra như bị ai đó đập đó Ốc bây giờ xanh mặt lắp bắp Mẹ ơi đừng nói con bị người ta hại Không phải là hại Câu nói đó khiến cả ốc và sò cùng nhẹ nhõm Tài lấy quay vào trong trở ra cầm theo một bó nhang và bột nắm muối hột Ông đưa cho sò rồi báo Bây giờ mày giải muối từ cửa vào còn tao sẽ cấm nhăng chấn các hướng, còn đắp không được ra khỏi nhà, cũng không được nói chuyện với người lạ vào buổi chiều. sao theo lời của thầy? mà trời lúc ấy ngả về tây do diết qua những kẽ lá chuối, ấp ngồi trong phòng hai tay ôm bụng mà lòng không yên. nhưng rồi khi màn đêm buông xuống, một sự việc xảy ra khiến cả nhà không ảnh ngờ được. từ sau vụ thành phố về nhưng khi tưởng rằng cuộc đời tạm yên thì giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự từ xã mới sắp nhập khiến cho sò hoảng hốt. đợt này tổ chức theo cụm dân cư, ai trong độ tuổi là đi, mà sò đúng tuổi lại chưa có con chính thức, cái bầu trong bụng của ốc chưa khai sinh được, càng dễ dính trưởng. sò lo ngày ngấy. từ hôm trước ngày khám cậu vừa bóp bụng vừa than, chết cha rồi. mình mà đi lính thì ai nấu nước ấm cho vợ ngâm chân, ai mua men ngào cho vợ ăn. Ai đi đóng tiền giác Mà đếch gì khám sớm nhỉ Mỗi năm tháng 11-12 Hay là do gộp xã nhiều người ta Làm mà một điểm khéo chia ra tháng qua Mình mấy năm trước tạm hoãn không được gọi Giờ vẫn trong độ tuổi phải chấp hành thôi Ông bây giờ lật chăn qua một bên Tôi không biết chắc tôi chết quá Mà anh đi lính cho rồi Ở nhà tôi còn đỡ phiền So dãy này Anh không muốn sao vợ hôm khám sau mặc áo bà lỗ không cùi mùi ăn tỏi sống từ tối hôm trước vừa và bước vào trong trạm cả phòng khám nhăn mệt một bác sĩ đeo kính lắc đầu mùi gì như là dòi sống trong hũ mắm mà sau rút khăn lau chán làm bộ run rẩy em bị chứng viêm tuyến mồ hôi nặng bác sĩ thông cảm mấy người khác bịt mũi có anh khám trước còn phải vào bước ra sân ho trong lúc ấy bao nhiêu chuyện giờ khóc giờ cười cũng diễn ra Một thanh niên gặp mình hít đất trong lúc chờ khám. Gồng quá đứt luôn cả dây chẳng đầu gối là oai oái như bị ruột chuột rút. Một cậu khác thì bị đo nhầm vòng 3 vì bác sĩ mới tập sự nên quên đổi số đo. Dây kết luận vòng 3103cm làm cho cả hội đồng ngớ người tưởng rằng đi khám hòa ngậu. Có đứa lén nhét miếng chỉ vào túi quần để ra làm thiếu máu. Anh ở máy phát hiện kim loại kêu vang lên cả chạm bày ghi vào danh sách ghi chú theo dõi đặc biệt xấu hổ đến muốn đốn thổ riêng sò thì đủ mùi sức trừ tà vẫn thấp thòm chờ kết quả danh sách chúng tuyển được có ngày sau đó rồi đọc lớn trước sân Nguyễn Văn nhái chúng Trần Quang soạn chúng Lê Thị Hồng Anh Nhâm Lê Văn Hâm chúng cứ như vậy từng người được gọi tên sở xiết tay cầu khấn cho đến khi cán bộ xã đứng lên xanh xét năm nay thiếu chỉ tiêu nhưng xét hoàn cảnh các nhân đặc biệt trường hợp anh sò vợ đang mang thai lại là con rể tiện lễ lẽ còn bị bệnh huyết áp cao đi tạm hoãn sau nghe vậy quang khan liền trời rồi la lớn thoát rồi tôi thoát rồi tôi được sống bên ốc trọn vẹn cả sân bến giờ quanh lại nhìn có người chép miệng trời mày không nghĩ vụ mà nó làm như chúng số vậy đó từ đó thì sò cười hớn hở suốt cả buổi hôn ốc mười lần Tin tươi tài thể lễ chỉ khẽ lắc đầu khi khả rót diệu. Được định nghĩa vụ là một niềm vinh hạnh lớn với nhiều người, muốn còn trả được đó, nên là người Việt Nam, phải chấp hành nghiêm túc. Từ ngày điện về sóng ý vợ mạnh lên như là cá lóc lên đèn, ông Long Vương nguyên tổ trưởng tổ sửa điện bỗng nổi hứng sáng chế. Sau mấy đêm lọ mọ, tháo tùng máy tính cũ với quạt bàn cháy khét, ông cho ra đời cái gọi là tròn điện tử ăn mía ngấp sau diễn đơn giản tiêm mức ai nhìn cũng thích nghi là máy ảo giác cái bảng gỗ dán số từ một đến chín một bóng đèn vàng chỉ có nút bấm to như là chén ăn cơm mỗi lần trên người chơi được bấm một cái nếu bóng đèn nháy ba lần thì trúng trúng thì được phần thưởng là bọc miếng hấp nước mùi thơm nếu ra số trển trượt nếu số lẻ trúng nhưng đừng tưởng dễ vì tỷ lệ điên loạn khiến ai bấm cũng hụt hơi rồi hụt phận bà con bấy giờ mỉm mỉn một tiêu nhỏ văn hóa biến thành một hội chợ quê mini. Người ta chen lấn coi phim như là chiếu bóng đêm rằm. Chẻ con xếp bằng dài hô hào ê ỏi. Sắt sổ lẻ cho bà con được bọc bóp luộc. Bà thử phát nữ đi, lẻ đi có nơi cho bà nồi cá kho ra cho. Còn mấy thanh niên trai tráng thì biến trò chơi thành trường thi tình cảm. Họ hẹn hò bạn gái tí bấm cùng, nếu chúng tỷ tỏ tình Đến lúc ông có người từng ấy lâu năm nhất xóm bấm một phát chúng liền tên là nhào tới hô to. Em loenlễ anh nha, để đã chứng giám tình yêu của mình. Lần người ngắc trưng hiểu mô tỉ gì thì mẹ cô tiền đằng sau lôi cổ về chửi. Đèn chứng cái quỷ sứ đó, mày đừng có bấm tình yêu linh tinh. Giếng ông tiền vốn máu cờ bạc ngày nào cũng tới bấm số đổi đời, hôm đầu trúng hôm sau hụt, đến ngày thứ năm thì ông cắm sạch tiền, giáp tổ ông mũ cối tiếng ngày cuối cùng thì ông rút dây nệt ra cầm cố lấy thêm năm chơi tiếp lần này mà ra số lẻ ta cưới vợ luôn ông hét bấm vật số bốn hiện lên ông lặng lẽ cúi đầu quay bước trong tiếng cười rinh rích của đám trẻ thầy lễ đi ngang qua lắc đầu tuần bị bấm số mà gặp số mệnh thiệt rồi ông long vương mà chế thêm trò nữa là cả sống cầm chảo đi bấm chứ không phải bấm nút đâu nhưng ngoái om thay ông long vương đang lắp ráp viên bàn mới là máy đo tình yêu điện tử cả xóm dội lên tin đồn máy này mà nháy đỏ năm lần là thành đôi vợ chồng gắn mắc điện lực sao mỹ vợ chưa bao giờ náo loạn lên như vậy nhưng sau trò bấm số là tai họa đang lấp đó bữa đó một thằng bé bấm số thì máy tét lửa nghe nói động phải dây mắt của bà hai người đã chết cách đây hai mùa riêng chiếc máy bấm số vốn chỉ là trò tiêu khiển mỗi chiều ấy vậy mà đột nhiên tét lửa nổ đục bụt như pháo tét cả xóm nhốn nháo đứa bé hét lên rồi ngã bùi chừng Mẹ của nó lao tới Chả đất để con tôi, có sao không Thằng bé run lên bần bật Bà con súng lại xem Người thì rút dầu gió, người gọi thể lễ Cơ bà thì bảo Cái máy đồng phải điện chết người đó Hồi trước dây điện nối từ bà 24 Giờ bà mất hai mùa riêng rồi còn gì Sẽ còn kéo dây đó vô máy Ờ, mà bà 24 chết trông lạ lắm Lúc liệm rồi còn thấy bà co tay Môi giật giật như là chưa chịu đi Lại trời, chứ không phải bà Về nhập vô máy chứ Ngày tới đó ông lòng vừng tái mặt, ông lật nắp máy kéo ổ dây điện ra. Tay run rẩy lật đùn đúng quẩn dây màu xanh dương bạc phách, loại dây chuẩn lầu dưới đất, ai đó trộm tới. Cái này nè, đúng là cái dây kéo từ cuộc điện sau nhà bà bốn, hồi ấy xóm chưa kéo dây mới, tôi nhớ rõ. Ông lòng vừng cứu lại lý nhí, tôi thấy dư dây nên tận dụng, dư dây điện chưa dư hồn vế từ cả xóm no đòn thầy lễ lúc này mới từ ngoài sân bước tới tay cầm bó nhăn ông bước đến trước máy nhìn đứa bé đang ngồi ấm bên bậu cửa mỉm môi nhưng mắt đỏ hoe còn thấy gì còn thấy cái tay từ trong máy chui ra đùng vào chắn con lạnh ngắt tay nào tay ai là tay cái bà hai bán bún tóc bạc mặt nhăn kêu con là thằng nhỏ số lẻ cả xóm chết lặng bà hai bún đúng là bái rồi Ngày lúc đó chiếc máy bấm số bị phù bạch Gián giấy đó viết bằng mực tàu tạm nghỉ rồi chụp chặt kỹ thuật Thế nhưng lạ thay đêm nào trời lặng gió Nhà văn hóa không có người cũng có điện Thì ai đó lại nghe lệch tạch ba lần Văng lên như máy vẫn còn hoạt động Tiếng tạch tạch văng lên Do đèn đỏ le lói từ khe bạc lóe lên Như có người đang âm thầm chơi tiếp Cứ từ hôm đó nhà văn hóa bắt đầu có những chuyện lạ Đêm thì bóng người đi quanh máy Nhưng tới gần thì lại không có ai Trẻ con chơi quanh đó với đứa bị sốt đến nằm mơ thế ai đó kéo chân cầu mình. Tin đồn lan ra như cháy giả, mấy ông thích giận đó mắt buổi tối tự nhiên rủ nhau. Cả đồng lòng vườn thì mặt xanh chưa vào trong nhà, cầm chân run lên như là vừa suốt rét. Thứ ngày thứ ba sau vụ việc, thầy lễ gọi riêng sò ra hiên nhà. Sò này, mày theo thầy ra nhà văn hóa, trò chơi này không còn vui nữa rồi. Sợ gật đầu lòng căng như là dây đàn, anh nghe ốc kể mấy người ngoài xóm bảo rằng. Bà ngày bốn hồi còn sống hay đi bấm thử Chưa bao giờ chúng Ngày nào cũng ngồi trầu trừng xin bấm cái miệng lẩm bẩm Giả số lẻ cho bà con Có tôi bốn mọc Có lẽ bà tiếc mang theo nó uất thận Sáng hôm sau sưng mù Phủ kín như là màn sữa Gà quái uệ oải Thề lễ Sò và ông trường xóm hậu cũng tới nhà văn hóa Mãi vẫn nằm đó phủ bạch kín mít Mà dưới lớp vải Ai cũng thấy đèn đỏ âm ỉ la nói Thầy lễ đốt bó nhăng cắm bốn góc Ông rút từ túi áo ra một nắm gạo rắc quanh Miệng lẩm bẩm chú ngữ Giải oan không giữ Cũng chơi không mê số đừng duyên nghiệp Sợ cầm đèn cây ông hầu đứng chống nạnh Sợ thầy không đập mẹ nó đi Đập thì dễ Nhưng oan khi thầy vẫn còn ở đó Phải dài thì người ta mới chịu đi Thầy lễ bấy giờ rút nhăng Vạch ra một đường sức không trùng miệng nghiêm dòng Nếu bà còn vướng Còn tiếc thì ra đây chơi thì chơi nhưng bấm cho dứt chứ đừng bấm mạng người mẹ bất ngờ kêu tạch đi một tiếng mọi người đứng lặng một con số hiện lên trong ánh sáng lờ mờ bà con tới thì thấy chiếc máy bị kéo vào nhà kho trong bảng ngừng hoạt động vô thời hạn đám trẻ con tiêu nguyễu mấy bà già nhẹ nhõm ông Long Vương thì rán mắt vào nhìn máy rồi bụt miệng kệ này tao chế trò mới khỏi cần điện là máy đón hết ai chưa giờ máy chỉ mặt luôn thế lẽ lễ... Ngồi uống nước bên hiên cười nhích mép Nhớ đừng có nối người âm nữa Không thì máy ai chưa đo nết Mà đo nghiệp đấy Giữa những tròn đỏ đen nhộn nhào Ông được người đàn ông vốn khắc khổ Cả đời bỗng dưng đổi vận Khi mua được cả mảnh đất rẻ Ở gần nghị địa cũ bà con xì xào đất đó là chỗ lung tung Có chỗ chưa bốc mã Làm nhà lên là sức khỏa Nhưng ông nhích mép Mà thì má Nhà tao tổ dựng Mà mà ngon hiện hình Trời trời ngày lành tháng tốt, ông tự mình vác cọc che dân đóng rằng bạc, khép mấy tấm gỗ. Ông bảo ở đó để canh đất chứ kỳ thực là trông coi, vừa giữ chỗ đợi nhóm thợ xây chín tỉnh rảnh tay xuống dựng nhà. Lã nằm trích mặt trời chiếu gió từ hun hút từ sau rừng thông trong hít địa, nhưng ông được vẫn ăn ngủ bình thường. Ai có oán thì báo mồm, đừng có phá tôi, tôi ở đàng hoàng, mà sống có chỗ, người sống cũng cần có chỗ. Tôi đầu tiên đông nằm trong chăn ngoài trời mưa phùn, lúc ông vừa chậm mắt Tiếng ngăn loạt xoáy như có người bước chân, ông diết điếu thức rồi tự nhủ mèo hoang thôi mà. Nhưng tiếng bước chân chuyển thành tiếng gõ cộc cộc. Em thứ hai ông đứng đốt thiếu thuốc xê trong bằng que diêm, còn một cái là cháy đỏ. Lánh nhỏ sập sịch lọt thỏm giữa khoảng đất trống lặng ngắt như tờ. Tiếng rơi gáy rì rì xen lẫn tiếng côn trùng kêu giả xích. Ông gác chân lên mép võng, tay ôm lấy bụng, mắt nhìn vu vơ về phía rặng tre cũ sao đêm mát lạnh không phải cái lạnh của mùa mà là cái lạnh kiểu tấp ngang ấy khiến đông khẽ rung mình ông nhồm nhồm tính toán mười vạn gạch và khối cát xì si hai tấn đã duy tịnh kêu hai ngày nữa mới lên tiếng ông nói nhỏ đến mức chính mình còn thấy vọng tan biến giữa đêm chừng quá canh hai ông đực giật mình tỉnh giấc vì một luồng khí lạnh chạy buốt sống lưng chân lù sưng phù đập quánh nhìn khói ông mở tròng mắt thấy chiếc võng ngay nền đất trống có một người Không đúng Là một thằng người luồn chỉ cao tới ngực của ông mà áo nâu bạc màu sườn rách Cổ ruột vào ra nhanh nheo Nó đứng bất động giữ xương Muối khoằm như là mò diều hâu Xót luồn qua kẽ lá xào xạc Mà giọng của nó vang lên lại đặc quánh như bùn Mảnh đất này của tao Tao chết ở đây Mày người đến sau cút Không thật kéo mày xuống đất Ông đường muốn la lên nhưng miệng cứng đờ cái luồn bấy giờ bò từ từ tới bàn tay nhỏ nhưng những ngón tay lại dài ngoẵng như rễ cây. ngày lúc tưởng như không thoát được thì bỗng một tiếng mèo đen từng hết địa kêu lên tha thiết. cá luồn cẩn lại ngoái đầu rồi tan vào làn sương khói như bị gió hút xuống đất không để lại dấu vết. trọn buổi tối hôm ấy ông được không làm được việc gì, ăn vội chén cơm muối mẻ. ông ngồi thử ra chiếc ghế nhựa trước lán. lá tre quẹt vào nhau lạo xạo như không hiểu sao thành gầm ấy với ông như tiếng ai đang thì thầm. Tay ông run nhẹ nhưng vẫn gắng châm điếu thuốc, dấu cái lòng ngầy ngẫy trong lầm. Mắt nhìn về cái miếu nhỏ vừa dựng hồi trưa, bần nén nhăn cắm từ ban chiều đã thất. Chưa 8 giờ tối mà không gian dường như đặc quánh, không có tiếng xe tiếng người, chỉ có tiếng ếch nhái râm ran cùng với một thứ âm thanh gì đó lạ lắm. Lúc đầu nghe như là tiếng bước tít của loài chuột, nhưng không, càng lúc càng rõ, nghe thể ai đó đang dùng tay cào xuống đất khu. Tiếng đó phát ra sau lưng lán Nơi ông vừa gấn xin tạm cư Ông được dựng thẳng người mắt mở to Tiếng cào im bặt chỉ sau vài phút Rồi lại bắt đầu Để lúc ngưng bật một lúc lâu Ông tưởng nó dừng lại Nhưng sau đó nó lại vang lên Ông dập vội điếu thuốc chui toạt vào binh trong Nắm im không dám nhúc nhích Mắt căng thẳng nhìn lên mái bật Nhưng tay ông nghe rõ một một tiếng lá bị rơi Tiếng cào bới và âm thanh chân Không phải chân người lớn Còn bước đi bình thường Là những bước chân nhỏ xíu nhưng mà lún mạnh Lúc ấy ông không nghĩ được gì nữa Không nhớ nhang đã thắt Chỉ nhớ mình đã khấn gì mà chả hay Trong bóng tối có thứ gì đó Đang đứng cách ông một vách bạc Tiếng sột soạt lại vang lên Lần này ở đầu võng Ông nín thở tim đầm đến bật lên lồng ngực Có thứ gì đó rất nhẹ Nhưng dường như đang chào lên cây cột chống mái Một tiếng cạch vang lên như tiếng móng cây Cào vào thân tre Ông không dám mở mắt Cả người ông như là hóa đá Trở đến tận canh ba ông mới dám rúc nhích cửa nhà. Bên dưới tấm mền hai tay ông ướt súng Một bên bàn tay ông nắm chặt thứ gì sần rùi Ông mò mò đưa lên là cát ướt lạnh trộn lẫn với mùi buồn non Chính là cát bãi từ đâu rơi vào tay của ông trong đêm Đến đêm thứ tư ông được không chịu nổi Trở lên nhà thầy lễ cầu cứu Nó không cho tôi dựng nhà Nó không phải vong thường Từ thiếp mặt nó trắng dã không có con người. Nó đòi kéo tôi xuống đó. Thầy lễ đang bẻ mía nghe vậy thì các mí có một binh Mặt trắng, người lùn, tay dễ cây không phải người. Chắc phải tới nơi coi. Ông được gật đầu bằng yêu trong nhà nghe lỏm sự bưng mía hấp ra. Lại ma mới hả? Cái xóm này giết rồi thành phim trường quỷ nhập chẳng qua. Thầy lễ lặng thinh ánh mắt giả dặn nhìn đăm đăm vào khoảng tối. Ông vườn tay lấy túi vải lôi ra cây la bàn cũ Xứt cảnh lắc nhẹ Có chuyện thật rồi Ông đứng dậy đi thẳng vào trong buồng đi bó nhang Một sớp bùa vàng đã vẽ sẵn về đồng tiền cổ sau đó quay ra Giặt tàu tới đó Không dựng nhà được cũng phải biết vì sao Trên đường đi ông được vừa đi vừa run dậy Thầy có lỡ nó theo về nhà tôi rồi thì sao Không phải vong theo kiểu đi lang thang đâu mà lo Cái loại này chỉ quanh quẩn một chỗ như thể là trôn chân tại đó Cái sắc nó còn nằm đâu đó dưới đất chưa yên Qua hết bờ rào cúc tần là đến bãi đất Mà ông Đường vừa phát quang xong ba hôm trước Cỏ tranh còn tươi đầu dễ Cốc gãy chỉ còn dị nhựa Đất vẫn còn ẩn tanh tanh giống cá Từng dấu chân của ông Đường từ bước trước vẫn còn in trên mặt đất Nhưng lạ thay bên cạnh dấu chân ông là một bàn chân nhỏ như trẻ con Thầy lấy cúi xuống thở thử buồn lạnh đất tứ nước và trong lòng bàn tay ông bùn nhúng cát trộn với lại tóc người dài mảnh và đen. ông không nói gì cắm bó nhàng xuống dưới đất niệm chú sắc đồng xu quanh vòng tròn. là bàn lại lắc mạnh kim quay tròn như điện. Thầy lẽ bây giờ khựng tay lại có cái gì ở dưới kia nhưng không phải mới chết vậy sao bây giờ nó mới hiện lên thấy trước kia cái đất này là một bãi tham ma cũ đúc mà rầm sóng người ta sen linh nấp mộ, có cái bị chôn không đủ nghi thức chẳng ai thắp nhang cúng bái, đầu tiên còn tuổi. Oán khí lâu ngày ngấm xuống, lại mình dọn phan đúng cái mộ không mộ đó, cho nên nó mới trỗi lên đòi lại chỗ. Vậy có cách nào cũng được không thấy, đất đó tôi đông một chính chủ. Cũng là một chuyện, nhưng mà phải biết tên tuổi nó mới đưa đi được. Còn nếu không phải lấy đất đó mà trả lại trồng lại cây bịt miệng âm phần, cái chỗ đó không nên dựng nhà. Không gian lặng như tờ, rất lạnh bất ngờ ảo tứ làm bó nhang ngã nghiêng tàn cho bay mịt mù. Bóng từ lòng đất một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Ông đừng xách mặt quay sang nhìn thầy lễ. Thầy à nó nghe được mình nói. Thầy lễ gật nhẹ. Thầy lực chú phá đất nó đã biết rồi, cái đất này đâu phải mình chú ở. Ông nhìn đăm đăm vào lòng đất, nơi bàn tay mình từng nắm chặt nhúng cắt bãi và tóc người trong mơ không còn nghi ngờ gì nữa kẻ giết kia chưa từng rời đi và bây giờ nó đang chờ. tưởng thế là xong ông được cứ đêm lùm cùm tỉnh dậy, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo, người phập phồng như vừa chạy trốn khỏi cái chết. Tay ông rùn bần bận, bàn tay vẫn nắm chặt như còn cầm con dao ở trong giấc mơ. cổ của ông nhức buốt đưa tay, sau mới phát hiện một vết bầm tím tái, chạy dài từ dưới hầm lên đến xương quai xanh. ông chớp mắt nhìn quanh căn buồng, mọi thứ y nguyên cái bàn gỗ cũ cái đèn dầu cạnh lửa, bóng đèn chần lờ mờ hắt ánh sáng yếu ớt. Nhưng không hiểu sao căn phòng lại lặng ngắt như có ai đó mở cửa kéo cả sương đêm vào. Sương mờ vừa rồi rõ như ban ngày, trong đó ông bị lạc vào một căn nhà gỗ nhỏ nằm ở giữa rừng, có tiếng cười khủng khủng vang lại từ bóng tối, rồi từ dưới gầm giường một sinh vật lùn tiệt da rễ nhăn nhẻo như một xin, đội cái mũ lông đỏ lồm, thò mặt ra nhìn ông. Nó cười khủng khủng rồi cất tiếng Mày thắng tao, tao đi. Ta thắng mày, mày chết. Trên kịp phản đứng ông được thấy tay của mình tự nhiên cầm con dao. chấn động nhấc lên không theo ý mình. Ông chém loạn xạ Màu đèn bắn ra nhưng càng chém bóng kia lệ càng đông. Nó cười và chửi xong gào rú bằng tiếng lạ. Tỉnh dậy ông thấy cổ của mình đau, tay cũng lạnh như đá. Đến sáng thể lễ người thấy mùi tanh tanh mở cửa phòng thấy ông được ngồi bệt dưới đất. Mặt mày trắng bệch Nó tới rồi Bà Nghêu lại bực mình Ai tới Ông này mơ linh tinh à Nó bảo là đừng con mắm tôm đêm khuya nữa rồi còn gì Ông được không nói gì Chỉ đưa Thầy Lễ đi xem vết bầm Bà Nghêu vừa thấy đã ré cả lên Trời đất ơi Cái cái này là xiết cổ chứ chứ có phải là té đâu Thầy Lễ nhanh tay lấy chậu đốt vế Nhưng mà lạ kỳ Miếng chậu đỏ ối đốt lên Thì xì xèo cháy ngược từ trong lõi Tàn chậu không đen mà trắng như bột vui từ hôm đó nhà ông đường không ai dám ngủ cửa sổ đóng kín ngăn thấp khắp nơi nhận thấy đúng nửa đêm trong bóng tối vầng đèn tiếng cười khủng khùng như từ dưới gầm giường vọng lên mày tưởng thoát thả chiếc quan mo tự dưng nay lơ lửng như ai đó cầm đèn trên không đèn chớp tắt loạn xạ bức ảnh thờ cụ tổ treo trên vách tường tự dưng dịu ịch xuống vỡ tan ông đường bấy giờ ôm đầu rìu hét lớn ta không chơi nữa đâu tao thua Nhưng bóng kia không dừng lại Một bàn tay nhỏ xíu lạnh bút như nước đá chạm vào chân ông Tìm ông như muốn nhảy ra khỏi ngực Sau đó bóng kia dừng lại ngẩng lên là một nụ cười giận người tao mới bắt đầu Trở sau đêm ông được phát Hiện cổ tím bầm Tay chân run rẩy Chẳng khác gì người vừa xuất xét thập tử nhất sinh Cả xóm rổ lên như là một cơn sóng ngầm Không ai bảo ai nhưng chuyện về bóng người lùn bắt đầu lan truyền như lửa cháy giả khô Còn đông đường chưa kiếm ra khỏi giường Thì bà bưởi Bà bắn sôi ở đầu xóm đất sầm sập chạy sang. Mặt mày tái mét. Tôi nói rồi mà không có tin. Hôm trước gần tôi ngủ trưa, nghe rõ ràng là có tiếng cười khanh khách, khanh khách ở ngay sau vách nhà. Tôi tưởng là trẻ con ở xóm trên trên nghịch. Tôi chạy ra thì chẳng có đứa nào. Chỉ thấy có một cái bóng lom khom lẫn vào lùm tre ở chỗ bãi đất trống Ông Đường được thoa dầu gió vào cổ ngay mà rùng mình. Liên tưởng tới giấc mơ ngày hôm qua. Rõ ràng là trong mơ... Ông cầm dao dịch chém một thằng lùn Mặc áo chằm tóc rối như là rùi nẻ Thế nhưng mà mỗi lần tưởng chém chúng Thì nó lại biến mất Mà đến lúc tưởng đâm được Thì tỉnh dậy thấy cổ của mình đau thắt. Chưa hết ông nấm bảo vệ Nhà văn hóa ngất này chạy sang nhà trưởng xóm tôi nói thật đó Cái con ma nó nhỏ đó Thấp lè tẻ đi ngang qua cổng nhà văn hóa Thì tưởng ai trộm đột nhập dọi đèn pin Thì cái bóng chỉ tứ bóp chân Lom khom Vừa đi vì a a nhìn là dỗ con nít Tôi gọi thì nó quay lại Mặt của nó bẹp dí trắng bệch Hai con mắt đen như là hai cái hốc than Cả sống đổ xô ra ngõ nghiêng Người già thì lập tức vái lại Trẻ con thì khóc ré Một số người sợ quá chạy qua nhờ ông Được hỏi cho ra ngõ ngọn ngành Bà con bàn tán rôm rà Gương mặt ai cũng lấm lét Bà đánh bắn nước trẻ ở đầu ngõ run rẩy kể Hôm qua con bé nhà tôi nâu ngủ Nó cứ gọi chú lùn đừng bắt cháu Tôi lấy nó mà mắt nó vẫn nhắm nghiền Miệng nó cười nhếch nực dãi thì chào ra. Nhiều người xì xào bảo cái bóng luồn kia không phải là người mà là ma luồn. Một người chết tức tười, oán khí tụ lại thành hình hài, không cao nổi, nhưng mà lực mạnh vô cùng. Có kẻ dám thích thức là bị vật chết trong mộng hoặc là sống dở chết dở như là ông được. Trường sống hàu nghe xong thì vội gãi đầu nhăn mặt. Không ổn rồi. Sao mình lâu nay yên ổn rồi tự nhiên nổi chuyện ma tà. Phải mời thị lễ lé xuống xem dùm một chuyến. Dân tỉnh nghe đến thầy lễ lé như là vớ được phao Ai cũng biết tứ ma không cao kia Không dễ đuổi Là bởi nó sống trong oán niệm Và dường như còn đang chờ ai đó Phải trả giá sự thật Với cái chết oan uổng năm nào Lán nhà ông Đường vốn được dựng lên bằng khung sắt Mái tôn còn sáng bóng Vậy mà sáng sớm hôm đó Cả xóm nghe tiếng ầm như là một bom nổ Khi chạy sang thì thấy tôn bầy tứ tung Ông Đường đứng thất thần Bên đống đổ nát Tay run dậy chỉ vào vít móc sâu hóm trên cây đòn. Tôi khóa cửa lán rồi, sao mô và mạnh giữ vậy được chứ? Không ai thấy có gió, chảy yên lặng thì lá cây đứng im tin thít. chả lấy một cơn gió thoảng qua, thế mà lán lại bị cả trận cuồng phong quật đổ. Ông đừng lắp lại máy quay gắn ở gốc cây vú sữa, mà điện thoại lên xem. Đến đoạn khoảng 2 giờ 50 sáng, máy quay rung lắc liên tục, mà nỉnh nhiễu sọc trắng rồi trống chân. Bà xuyên măng để sắt vách tường vốn được che kỹ, bây giờ cũng nứt thoát như ai đó đập mạnh. Lúc trường sóng mông hầu, mà thử vòi nước để trộn hỗn nước, đầu vòi chế ra xiên dệt như mổ. Một lúc sau chuyển hành sang đen sì như là máu thối. Tình cho chu rèn dĩ từ đầu giờ chiều, cho nhà bà Đa gầy chư xương vốn chỉ nằm thoi thóp mấy tuần nay, bóng nhảy dựng lên giết từng chàng chạy quanh sân, rồi lăn đùng ra chít ngắt. Cần lúc đó bà Đa giật mình thức giấc, Trong giấc mơ bất thích mình nằm dưới sàn nhà, hai chân bị một bàn tay xương sẩu lạnh toát kéo giật ngược về phía cửa. Bà vùng vẫy gào thét mất mời chừng chừng nhìn thấy một bóng người lùn, lưng gù, tóc rối xù che mặt đang đứng trong góc, khịt khịt mũi đầy khinh khích. Tỉnh dậy bật thốt cả mồ hôi, tay của bà run rẩy lần mò bật đèn ngủ, phát hiện ống quần bên trái bị rách toạc một đường dài. Bà không dám ngủ lại. Sáng hôm sau bà ôm cái quần rách linh nhảm văn hóa kể lại đầu đuôi chuyện lan nhanh như lửa gặp dơm những người từng nghi ngờ giờ mặt cũng biến sắc bà bưởi khều ông được giọng khẽ khàng như sợ anh nghe thấy cái chỗ mộng định xây dẽ không có đất lành đâu nam sư tư nghe nói cái ổ đất đấy đó có người lùn chết thảm lắm ai chết không rõ mà hồi còn trẻ tôi nhớ bà nội tôi dặn đừng nghịch đất đó cái bóng thấp thấp tối tối hay cười đùa ở đó lâu đó cứ tưởng là trẻ con sống dưới bây giờ nghĩ lại sao lại có đứa trẻ nào chết ở đó giữa đêm Không ai dám nói gì thêm, mấy ông ngồi quấn nước chè thì bàn tán. Có khi làm ma người lùn thật rồi. Sáng hôm ấy xong mới vỡ như có gì đó đè nặng, mà trời chưa kịp tên mở xương đất giấy như khói bếp. Con đường đất trải ngang nhỏ ông được in từng rõ dấu chân nhỏ lùn tịt. Sờ ngồi bên mé nghìn tay cầm đi trà mà run rẩy. Đêm qua anh không ngủ nổi vì vừa mới lại gặp cái bóng lùn thấp, đầu to, tay ngắn cuẫn cữ, những cái miệng té ngoác đến tận mang tai. Nó lượn quanh lán nhà ông được, vừa đi vừa riêng gì, như thứ tiếng trẻ con bị bóp cổ. Anh tức tốc chạy lên nhà thầy lễ quỳ xuống giữ sân. Thầy ơi, nó không phải là vong thường. Cái thứ ở nhà ông được nó lùn tịt, nó còn cười nữa. Thầy lễ đang trắng ấm trà pha xong, điện đặt chén xuống nhìn thẳng vào sỏ. Không lầm được, là ma người lùn. Cái loại ma chít oan bị giấu xác hoặc bị cắt khúc không siêu thoát vào đầu thai. Oán cứ tích tụ thành lệ khí, cái loại này nguy hiểm lắm. Thầy à, mình có chửi được không? Thầy lễ đứng dậy đi vào gian trong lục trong rưng ra một túi vải màu chẳng buộc chỉ đỏ. Trong đó có một ít lá ngải khô. Ông vừa đeo túi ngải vào cổ vừa báo. Không thử không biết, nhưng mà phải đi ngay lúc mặt trời chưa lên cao. Giờ đó âm còn thở, lệ khí còn mở. Cơ hội mở mắt âm thấy thứ không phải ai cũng thấy. Sao bấy giờ lật đật chạy đi lấy xe, nhưng thầy lễ khoát tay? Không đi xe đi bộ thôi. Càng gần đất, càng bắt được sóng âm Hai thầy tròn lầm lối đi dòng con đường đất đỏ Có mấy ruộng cái và bụi tre già Do sáng này lạ lắm thời phất phơ Ngày như tiếng người than thở Con quả đen to tướng bày vụt qua Miệng kêu cạc cạc một tiếng rõ dài Xong biến mất sau ngọn cây sung rậm rạp Tới trước nhà của ông được Thầy lễ bấy giờ đứng lại Rút trong túi ra một cái gương nhỏ dưa linh cao Miệng lầm rầm đọc thần chú. Một lúc sau thì ông nhắm mắt lại rồi bảo. Nơi này dính hai dòng âm khí. Một là vong bình thường bị hút vào. Hai là lệ khí chính là ma người lùn. Lán nhà bị đầm là do nó đánh dấu lãnh địa. Máu đen từ vòi là lệ khí hết kết tụ. sau bấy giờ nuốt khan? Thầy à con thấy rồi. Tôi cả cái bóng lùn nó đứng giữa sân. Cái cổ vẹo miệng như là cười như méo. Thầy lấy bấy giờ liền gật đầu tối nay canh giờ tí ta sẽ mở mắt âm để nhìn rõ nó rồi xem nó cần gì không phải ma nào cũng trừ được có khi phải giải phải tiễn nhưng mà nhớ kỹ đừng rời tao nửa bước gặp thứ này mà lạc nhau hồn liệt xác không kịp trở về đâu xong nghe mà lệnh sống lưng và đêm hôm mấy cả xóm chứng kiến một cuộc đối đầu âm dương chưa từng có còn đối đầu giữa thầy lễ và ma người lùn trước lúc ra trận ông cụ tèo long khom rót nước trà đôi tay run rẩy Trên bộ bàn ghế cũ mềm, nơi hè, tiếng ve rằn vọng lại từ ngoài sân, ngay như tiếng thở dài của thời gian. cô tèo giết một hơi thuốc láo mắt nhắm lại, sao nó chậm rãi Tựa nhớ như in cái năm đó, hình như là năm 98, trong xóm có một đứa trẻ mất tích. Cả xóm dũng động nhà nhà đi tìm, bố mẹ nó khóc ngất. Đứa trẻ biến mất không dấu vết, mãi sau ba ngày tìm thấy dép nó duy mương. Thế là cả xóm lộ nên nghi ngờ, có người bắt cóc giết trẻ lên nội tạng. Ông dừng lại nhìn ra ngoài sân Nơi có bóng hoàng hôn đang buông nhẹ Xong cô chầm xuống như trùn dấu nỗi hồ thèn Thằng Kính sống một mình Trong căn nhà vách đất ta thấp luôn dị tướng Mặt mỗi lúc nào cũng lom khom nhìn người lạ Người lớn thì xa lánh con nít thì sợ tuổi tôi hồi đó cũng không ưa Để nào cũng nghĩ Cái thằng này không bình thường mà thở ấy Ai lạ mặt hay dị dạng là bị nghi đủ chuyện So dùng mình Thì lễ khoanh tay mắt nắm lim dim Cô tẹo lại tiếp Chẳng ai bắt quả tang nó làm gì, nhưng mà lúc cái dép của thằng nhỏ mất tích trôi gần nhà kính thì thôi rồi. Cả xóm sôi máu chẳng cần báo công an tức xét xử. Người ta hô hào kéo đến nhà nó giống như ong vỡ tổ. Họ lôi nó ra, nó gào lên khóc ghê lắm và nó bảo: "Tớ bị oan, tớ không làm gì cả." Nhưng mà ai tin? Một cái thằng luôn sống một mình không cho mẹ thân thích làm gì có ai bênh. Người ta đánh đập tới khi nó nằm bất động tưởng chết rồi thì hỏi chôn sống ngay cái bãi ngít địa, lốc bụi đất nó còn thiếu thào, tao chết không yên đâu. Ngoài sân gió nổi lên quật bay mít tờ lá rụng, sợ so cảm thêm lạnh sứng đưng, ông cụ hoang hắng tim vài hơi rồi nhìn thể lễ. Chuyện xảy ra xong thì đứa nhỏ mất tích cũng tìm thấy, nó không chít lại lạc vào khe đá mấy ngày sau nó bỏ về. Cả sống tay mạnh nhưng mà sợ tội ai cũng im lặng, người ta giờ sắt thần kính nắp mộ tử tế, nhưng mà dẫu vậy cũng muộn rồi. Thầy lễ liền chầm ngâm Người sống gieo oan người chết cánh ngẩn Nhưng oan khí đó lại quay về đòi lại công bằng Ông cụ lại gật gù Tại đó đêm nào cũng có người nghe tiếng rin tiếng cào đất phía sau nghiệp điểm Có người còn thấy bóng của đứa bé đứng cạnh một người lùn không đầu Đứa nhỏ còn khóc cái bóng thì cứ vỗ về Rồi nó quay lại nhìn chăm chăm vào xóm Sợ dùng mình rồi hỏi Vậy là ma đó đang giữ trẻ con Hay là muốn dắt trẻ con đi theo Cổ tèo đắp lại ánh mắt ánh lên một vẻ sợ hãi. Nó không bắt chỉ giữ lại. Có lẽ nó vẫn sợ đứa nhỏ đó lại bị hại. Nó ôm lấy nhưng mà nỗi hận trong lòng nó lại càng lúc càng lớn. Dữ rồi sẽ dắt đi sau đó tới lượt những đứa trẻ khác. Thầy lấy đứng dậy cột chặt dây ngài vào cổ tới áo giọng dứt khoát. Phải ra cái mộ cũ. Sao cái còn đấy thì oan còn đó. Phải để cho nó được mở miệng mà nói. Sao bây giờ liền lý nghĩ? Nhưng mà mộ của nó ở đâu? cô tèo run rẩy chì tay sau nghĩa địa gần gốc cây đang quật đầu một không bia chỉ có cùp đán tặng bấm rêu đêm nào cũng có tiếng cào như ai muốn tru lên mà không được ngoài sân trời sập tối từ xa tiếng chó chu kéo dài như là điểm báo một linh hồn uất ức đang chờ được gọi tin đêm mới trời không gió nhưng lá cây xào xạc như có người đang rình dập sau từng tán lá trên bãi đất nơi từng là nghĩa địa cũ nơi kính bị trôn sống năm xưa Thầy lễ rừng đàn tế, bốn góc đàn bốn cây nến âm dương, rất là vòng kết giới vẽ bằng huyết gà trộn với rượu tỏi, vẽ thành hình ngũ quỷ bao quanh cái hũ sành. Trên hũ phủ miệng vài đỏ, dây đáy là dấu một túi tóc và móng tay lấy từ bức tượng đá nhỏ, nơi trước đó thầy lễ đã cảm nhận oán khí tích tụ dày đặc. Sau mặc lại bộ đồ của ông được lão già gật khưỡng hay ngồi hắt bậy, người mà hôm trước bị mai nhập hú hét dưới ngất liệm, cánh hộp cho giờ run rẩy tay cầm bó nhang cháy đỏ miệng khấn theo thầy đã dặn. "Kính ngời, ta lần được đây. Ta biết mày chín oan biết hết, giờ đây nói chuyện, có rời ra đây mà đòi lại công bằng." Không gian đập quánh lại như có người mở cửa băng giá từ âm phủ. Cư dùng mình kéo dài dập súng đưng dò, nhưng gã vẫn cố vững vững vai trò, giọng càng lúc càng to. "Tôi ta không sợ, mày bị oan thì nói đi, chứ ám trẻ con kéo người ta theo mày là sai." mày muốn gì thì ra mặt. Đúng lúc đó cây nến gấp đông chớp tắt, do lùa qua lầm cả đần tế rung lên. Ngọn nến phía tây vụt tắt, mặt đất nứt ra thành một đường nhỏ như có gì đó đang đổ lên từ lòng đất. Tiếng cười zít zít vang lên lạnh bút. Ta bị oan, chúng nó trồn sống, đứa nào cũng phải trả. Một thân hình bé lùn khô đét, da như bị nứt, trồi lên từ chỗ vẽ kí giới. Mắt của nó đỏ như cục máu tóc dựng ngược. Miệng cười thoát để lộ hàm răng đen như đợt cho than Sợ cứng đờ chân gần như nhũn xuống Thầy lễ từ phía sau bước ra cầm gậy đào mả Bọc dây vàng đập xuống đất ba cái Giàn là kính Bị oan thì nói bị hại thì kể Chỉ kéo người vô tội chít theo là gieo thêm nghiệp Mày muốn hóa giải hay muốn thành quỷ dữ Mà người lùn gào lên thân thể vận vẹo Như không chịu nổi ánh sáng từ bó đốt lửa gà Nó lao vào cái giới nhưng đập phải lớp vẽ máu tỏi liền dít lên đau đớn, khỏi đen bốc lên từ da thịt. Cho nó chuồn sống tao, đập nát mặt tao, con của tao cũng chết theo. Tao đầu có bắt cấp chỉ lượng con mèo con bị bỏ rơi, nhưng nó khóc rồi tụi nó vu cho tao bắt cấp trẻ con. Giọng mà nghẹn lại nước mắt đen lăn dài, nhưng ánh mắt của nó trượt ngược để căm hận. Tao muốn cả cái xóm này biết thế nào là đau đớn, trẻ con tụi nó sẽ thích cảnh tao chết. Tạo chết thế nào tụi nó cũng phải thế Thầy lễ quát lớn Không được Trẻ con không gánh oan thành người lớn Đêm nay ta cho mày một con đường Thầy ném ra một bát nước tẩy uế bên trong Ngâm chiếc khăn vài điểm cũ lấy từ mộ ông kính Và ném thầy vườn niệm chú oan hoàn, hoàn từng báo hạ thời liễu Phong hồn bất tán nhập linh chiêu Giải hận quy cằn Ngọn gió nổi lên cuộn xoáy cả đàn lấy Mà người lùn rút lên thân thể bắt đầu tan ra thành sương khói nhưng vẫn vụng vẫy. Khẩm, tao chưa kể hết, tao chưa tha thứ. Bọn tụi nó phải chết như tao. Một tiếng gầm cả khu đất rung lên, cái giới vỡ nát mà người lùn thoát ra lao thẳng vào sỏ. Nhưng thể lễ kịp quăng cái hút sảnh liên cao. Hô rời xuống trước mặt con ma phất nổ, ánh sáng trắng hút toàn bộ khói đen vào trong. Không gian trở lại yên tĩnh, rồi ngồi bề xuống mồ hôi đầm đìa còn miệng thì lắp bắp. Thầy nó, nó chết oan theo con, không phải kẻ bắt cấp. Thế lễ bấy giờ nhợt nhạt vậy đỏ phốn lên cái hút sảnh đang âm ỉ nóng. Chúng ta vừa nhốt được nó, nhưng để siêu thoát cho nó phải tìm ra kẻ thực sự gây ra nỗi oan ấy, xong này còn chuyện chưa sáng tỏ. Đêm đó trời đổ mưa nhẹ nhưng kéo dài tới tận sáng, để rửa trôi đi một đoạn ký ức máu lạnh. Sáng hôm sau trời vừa rít mưa, lòng sông vẫn đim đim môi đất ẩm quyện với để khối dưm xuất lại từ những bít sớm. thầy lấy vợ xò mang theo hú sành trên linh hồn ma người lùn tức tằng kính tên nhà trưởng xóm hầu. ông trưởng xóm vừa thít ông thầy tìm mặt tái đi, tay khẽ run rẩy. không đợi hỏi thầy lấy bấy giờ trầm dọng. ông là người cuối cùng thiếu ông kính còn sống. ông nói đi. sao lại đổ cho người ta tội bắt cấp? sao có chuyện chôn sống không ai biết? trưởng xóm rút khăn chấm bộ hơi mắt dán vào cái hũ sành. Chuyện đó là 50 năm trước rồi thầy ơi. Lúc ấy tôi còn thanh niên làm dân quân tự vệ. Hồi đó xóm mình mất tích một đứa trẻ. Cả xóm đổ xu đi tìm sau đó có cái đứa nói thằng kính bồng con mèo con trong bụi tre đứa bé lại khóc dữ. Sao bấy giờ nói chen? Vậy sao không hỏi cho ra lẽ? Sao đánh người ta? Chẳng xóm bấy giờ liền cúi đầu. Thằng đó giờ người nghèo kiết xác. Át là muốn bắt con tao đòi tiền chuộc. Mấy chài xóm nghe thế thì bức xúc đánh. Sau đó có kẻ đề xuất dần mặt, nhưng lỡ tay nó chít trong đúc bị chói nhốt giây hồ, mặt bì đã đập đến biến dạng. Thơ cuối vừa rít tiếng gió lùa qua cửa làm cho cả nhà lạnh toát, thầy lễ mấy giờ hít một hơi thật sâu. Không phải kẻ đó mất trí mà là người căm đích bẩm sinh, chỉ thương động vật sống một mình, có đâu lòng ác mà người mà các ông phán như là đùa sau. Ông trưởng sống đổ sụp xuống ghế nước mắt trào ra, mấy người rằng quanh đó lặng lẽ gật đầu xác nhận. Người nọ tốt người kia ý thức cũ bị đào lại từng lớp. Sự thật cuối cùng cũng lộ ra đứa bé nhà ông chủ trại không mất tích mà chết vì ngã giếng, nhưng vì sợ mang tiếng ông ta dựng chuyện đổ ăn cho người khác. Giờ bấy giờ siết chặt tay. Rồi đứa con thì sao? Một bà lão đứng nép trong góc run rẩy kể. Tôi biết mà, tôi từng đưa cháu cho người nhà ông ấy, và ông ấy vì đau buồn mà uống thuốc chuột, cái thai trong bụng theo luôn. Người câm không kêu được ai chỉ ôm vợ ngồi đó suốt đêm. Sự im lặng kéo dài như tính trung tâm vọng lại từ quá khứ. Thể lễ bây giờ đứng lên nói rành rọt. Ôn ôn đã rõ, oan sai đã lộ. Người dẫm giết thì không phải dẫm xin tha. Ông trưởng song và mấy người còn lại lặng lẽ bước ra sân quỳ trước kinh hũ rành. Họ đốt mọn nén nhang, miệng lẩm nhẩm sám hối. Thể lễ lấy chiếc khăn điểm mở ra niệm chú lần nữa. Hết thận thì tan. Trả lại yên bình trên đất này Từ trong ngũ một lần khói mỏng Bốc lên xoáy nhẹ rồi dần tan vào trong không trung Trong khoảnh khắc Mây trên trời tách ra Để lộ chút ánh nắng sớm hiếm hoi sau mưa Chiều hôm ấy Thầy lễ và sò lại ra chỗ kết giới đêm qua Cái vòng máu tỏi đã phai đi Chỉ còn dấu hằn lại trên đất Thầy khẽ dài một nấm cho xám Tội ác bị tranh lấp Không có nghĩa là biến mất Người sống phải trả ơn chuộc lỗi cho người đã khuất Có vậy ma mới không thành quỷ Sao gật đầu nhìn thầy Với ánh mắt đầy kính phục Nhưng cũng sẽ lẫn mệt mỏi Câu chẳng thì thầm Thầy à Mày mình về được chứ Thầy lẽ bấy giờ phì cười Về chứ mày cây xóm như vậy thầy quen rồi Còn cho mới vào nghề chưa chay mặt đâu Sao thờ phào Sao nhìn lên trời Xa xa từng lằn khói làm chiều bốc lên Từ mái bếp dân xóm Cuộc sống lại tiếp tục nhưng có lẽ không ai còn quên được chuyện về người lùn bị trôn sống không ai còn dám vu oan chỉ một tiếng khóc trong đêm và đêm hôm đó không ai còn mơ thấy gương mặt nứt nẻ đôi mắt đỏ lòm hay hàm răng đen đen lở cho của con man lùn nữa chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ như tiếng lời tạ lỗi muộn màng của một làng quê đất từng gieo oan sau trận chiến căng thẳng giữa thể lễ và oan hồn của người lùn cả nhóm ấy vỡ như tỉnh ra sau cơn mê dài không ai nói thành lời chỉ đứng túm tụm trước sân đình nơi cái gương âm vẫn còn đặt trên bàn được trùng kín bằng vầy đỏ chờ ngày kết vào nơi yên ổn ông được người từng đào đất xây nhà vô tình phá mộ cúi đầu thấp hương rồi khấn vái tôi không có cố tình nào biết có cho vàng tôi cũng không động vào cái đất này sáng hôm sau thể lễ làm lấy chuột lỗi đất với đầy đủ lễ vật rượu nếp gà luộc bánh trưng nhăn trầm và một tấm vải thu trắng phủ lên mảnh đất đó. Trong tay của thầy là bảy vị nhỏ viết vị tiền nhân oan hồn vô danh xin được giải oan không còn vương vấn. Ông Đường tự nguyện lập một cái miếu nhỏ lập máy rơm xây đơn sơ bằng gạch cũ ngay tại góc đất ngày xưa đảo mộ. Người dân đặt tên là miếu giải oan người lùn, ai đi ngang qua cũng chắp tay thắp hương không còn gọi đó là mảnh đất sui nữa mà là góc đất có hồn. đêm đó bạn nghiu vợ của thầy lễ ngủ mơ Thì một người đàn ông thấp nhỏ mặc áo nâu bạc, đầu đội nón dơm cho gần nửa mặt, đứng giữa làn xương. Chắp tay cúi đầu không nói một lời, chỉ quay đưng rời đi dáng đặng lẽ như chưa từng oán thù Sáng ra bà Nghiêu cười lại, thầy lấy ngồi uống trà gần gù rồi bảo. Người ta không còn oán, không còn đòi gì nữa là chuyện cũ đã xong. Rồi thầy nhìn mọi người đang quét sân, trồng lại mấy bụi hoa quanh cái miếu nhỏ mà buông buột câu để đời. Mà không đáng sợ. Cái đấng sở là người sống độc miệng độc tâm, người sống gieo oan mà cũng chỉ là hệ quả. Đật Quân Linh người phải có tỉnh. Cả sóng nghe xong thì lặng người. Thế nó về sau sống ý vợ bỗng nhìn bất ý, dân nai cũng sống chân hòa lễ nghĩa, người đi qua miếu từng đặt bó hoa rải ngay viên kẻo, người trông sóng còn đùa. Thà người lụn sống mình bứt lụn ý thức. Thể lễ cách gừng âm chờ giòi chốc tán điên rảnh nhà, rượu ung dung các chân nghe cải lương. Nhưng đâu ai biết trong một xóm bên cạnh có tính kẻn đám tăng vang lên giữa ban ngày mà sát người chưa rõ là ai, cuộc sống họ kinh như vậy mãi cho về sau.